Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc khi chạm tay vào cánh tủ thì ông nghiến răng thỉnh lĩnh giật tung ra, một cảnh tượng quái dị hiện ra trước mắt của ông, khiến ông hoảng hồn lùi người lại. Phải vịn tay vào một dãy tủ phía sau lưng để không bị ngã. Trong cái tủ cá nhân trước mặt của ông hiện lên một hình ảnh rợn người, một con chuột nhắt đã chết. Cái răng của con vật không biết ở đây từ lúc nào đã trưng phỉnh lên. Sệt thìn bị giòi bỏ bầu đầy, gầm nhấm nham nhở, bốc ra một thứ mùi nồng nặc rợn người, hôi thối đến đậm giọng. Nhưng điều đó khiến cho ông Bảo Ngọc Nghiên làm thứ ông kinh hãi đó là bởi, con chuột nhắt ấy chết trong tư thế châu cổ, lồng lẳng giữa cái tủ đồ bằng bột sợi dây dày, đống cái loại dây dày mà trước đây Tiến Bình đã dùng để tự tử. Ông Bảo lắc đầu để kinh hãi Mắt chớp mau không dám nhìn cảnh tượng rợn người. Cánh tay của ông vuốt ra đóng sầm cánh cửa tủ lại. Một cái tên được ghi lên trên nhãn gắn mắc ở bên trái bằng một tấm bảng kim loại in trên cửa tủ. Ông thoáng nhìn rồi lắc đầu gạt đi, ông vội vã quay trở về phòng làm việc toan chạy đi lấy kéo. Ông sẽ cắt con chuột xuống ném nó vào trong thùng rác. Ông cần phải xử lý nhanh gọn việc này không bố để anh em trong đội biết được những điều kỳ dị vừa diễn ra. Chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cầu thủ và tất nhiên là cả uy tín của chính ông và câu lạc bộ. Ông giảo bước đi nhanh, gót giày nện xuống nền súng lên nhà phát ra những âm thanh cộp cộp. Nhưng ông còn chưa kịp trở về phòng làm việc thì có tiếng nước chảy ầm ĩ vang vọng từ trong phòng tắm, làm cho ông giật mình quay phắt người nhìn lại. Phòng tắm của câu lạc bộ nằm ở cuối hành lang. Dĩ nhiên phòng tắm ở đây chỉ có duy nhất một cái để dành cho Nam. Đó là một không gian mở khá kín đáo. Có từng khoang riêng lắp vi vòi sen để anh em tắm rửa sau những giờ tập luyện căng thẳng ở ngoài sân. Nhưng căn phòng ấy bây giờ tưới ôm không một ánh đèn. Mặc dù tiếng nước xối xa vẫn vọng ra ẩm mỹ không dứt, Ông bảo kinh hãi là người chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trong khu tập luyện cho đội tuyển của chính mình mà rợn người. Ông lại một lần nữa bước ngược trở vào trong dãy hành lang quen thuộc mà bây giờ có cảm giác như nó thuộc về thế giới xa xăm rùng rợn mà không phải loài người trú ngụ. Ông bước qua cánh cửa phòng thay đồ khẽ rợn người trước âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa tủ cá nhân có treo cái xác con chuột chết mà bắn lấy ông trực kịp khóa. Khẽ lướt mắt nhìn vào ông kinh hãi suýt nữa thì rú lên khi mà trông thấy một khuôn mặt bỗng đau xuất hiện in trên tấm kính. Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, một đôi mắt thâm quẩn trúng sâu, đằng nhỏ máu và cây lưỡi thẻ ra một cách đầy quái đàn. Chẳng cần phải cố gắng ông Bảo cũng nhận ra ngay khuôn mặt đó là của Tiến Bình. Nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua rất nhanh, chỉ trong trước mắt ông đã không trông thấy gì. Chỉ còn tiếng nước xối xả và tiếng cái tủ sắt kêu lên kẹo kẹt là vẫn không ngừng vang lên. Ông cần phải biết điều gì đang xảy ra cho câu lạc bộ của ông. Vì thế mà một lần nữa ông lê hết can đảm. Nghiến rằng dạo bước trên hành lang tối tăm không một bóng người. Nước từ trong phòng tắm đã chảy tràn ra càng hoài, ướt linh láng trên một góc hành lang. Làm cho tiếng giày của ông đang cồm cộp đổi thành tiếng lép nhép nghe cực kỳ khó chịu. Ông bước vào bên trong còn chưa kịp định thần thì đột nhiên từ trong một góc phòng, một tiếng chim lớn en éo kêu lên, làm cho ông giật mình đánh rơi đèn pin xuống đất. Và ngay lúc ấy thì một luồng gió thật mạnh từ trên cao bay vụt qua, suýt nữa chụp xuống đầu của ông. Ông kinh hãi néo qua một bên để con vật kỳ dị kia bay ra khỏi cửa. Không hiểu vì sao ngay giữa trốn đô thành náo nhiệt này lại xuất hiện một con chim lợn lông trắng xóa bay được vào trong phòng tắm của câu lạc bộ. Âu vẫn nghe người ta thường hay nói chim sa cá nhảy, đó thường là những dấu hiệu báo trước về một điểm bất thường nào đó mà kết quả vẫn hay là gây sợ. Chiến trường người ta phải sờn ra gà. Đã thế mà giống chim lợn từ lâu chỉ kiếm ăn ở những bờ ruộng, những bệ rừng, những khu vực có nhiều tự khí Chúng là loài chim báo tự xuất hiện ở những nơi sắp có người tạ thế, báo chứng cho gia chủ biết để chuẩn bị tinh thần làm lễ đưa ma. Ý nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí làm trông thắng dụng bình, kết hợp với cảnh tường dùng dượn bà ông trông thấy từ trong tủ cá nhân nơi b. Mà... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net